Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Tôi biết mà, anh không tin vào chẩn đoán của bác sĩ ư. Bọn chúng đều là những kẻ lừa đảo. Chúng đều mong tôi chết, chúng không chịu giúp tôi. Tôi đưa tiền cho chúng, để chúng truyền máu cho tôi. Thế mà chúng lại nói không được. Lý nào lại thế? Sao lại không được chứ? Bố tôi nằm trên giường bệnh, sắc mặt ngày càng nhợt nhạt. Tôi biết đó là vì máu đang tạng khô. Sau khi chuyển máu, bố tôi có thể đi lại được, có thể ăn cơm, có thể trò chuyện với tôi. Tại sao không chuyển máu cho tôi? Bọn chúng chỉ mong tôi chết. Tôi biết thế mà. Vậy anh phải làm sao? Tôi sẽ không chết. Tôi sẽ không giống như bố và anh trai tôi nằm chờ chết trên giường bệnh. Tôi sẽ không như vậy đâu. Tôi phải tự cứu lấy mình chứ. Cho nên anh đã uống máu. Đúng vậy. Tại sao lại chọn phụ nữ? Bởi vì máu của phụ nữ sạch sẽ, mềm mại, dễ uống. Máu của đàn ông cứng và khô. Vậy à, sao anh biết? Ồ, tôi tự cảm thấy thế chứ. Vậy sao lại là cô ta? Má Khải ngẩn người, gần như anh ta chưa bao giờ nghĩ đến vấn đề này. Nghĩ hồi lâu, anh ta gãi gãi đầu nói, không có gì. Đi trên đường, nhìn thấy cô ta, tôi liền đi theo. Thế anh có nghĩ, nhỡ may trong nhà cô ta có người. Vậy thì tránh đi thôi. Tôi từng gặp một lần, chồng người phụ nữ đó ở nhà, may mà tôi chạy nhanh. Mã Khải há miệng, cười khả khả. Uống máu, Phương mộc nhìn chăm chăm vào Mã Khải. Có tác dụng không? Nét mặt Mã Khải đột nhiên trở nên rất kịch trọng. "Đương nhiên rồi, tôi vẫn sống, nếu không tôi đã chết từ lâu rồi. Thế tại sao lại phải trộn máu lẫn với những thứ khác? Chỉ uống mỗi máu tôi chẳng phải là càng hấp thu được nhiều hơn sao? Không, tôi không phải là kẻ sát nhân điên cuồng biến thái, tôi vì chữa bệnh cho mình thôi." Ngoài ra, Mã Khải gãi gãi đầu, Mùi vị của cái thứ đó cũng chẳng ra gì đâu. Uống máu thì cứ uống máu, tại sao lại phải mổ bụng họ ra? Cắt động mạch chủ không phải càng dễ dàng hơn sao? Anh không hiểu rồi. Mã Khải mỉm cười lắc lắc đầu. Tôi thích cái cảm giác rạch một phát, máu phun trào nhiều lắm, có cả bong bóng. Nếu như máu của tôi cũng tuôn trào như vậy, bảo tôi đổi lấy gì cũng được. Mã Khải nhắm mắt lại mặt như thể đang hồi tưởng lại cảm giác mãnh huyễn. Anh ta đang nghĩ gì nhỉ? Đang tưởng tượng được bơi lội giữa một biển máu bao la chăng? Hãy đến đây, tất cả là của ngươi đấy, nhiều bất tận. Hãy cúi xuống, uống cho no nê, không cần lau miệng, không cần lo lắng bị cản việc. thế sống mãi thật tuyệt biết bao, cho dù có bị rủa cả đời. Nói về lần đó đi, đứa bé gái đó. Đứa nào? Mã Khải tỏ vẻ băn khoăn. Đứa bé gái bị anh giết đấy Phương Mộc chợt thấy buồn nôn. Ồ, Mã Khải tỉnh bơ tựa người vào ghế. Nói gì bây giờ? Anh đã giết người phụ nữ đó. Sao lại không uống máu cô ta, mà lại chọn đứa bé gái kia? Hà, con bé con đó. Mã Khải chép chép miệng đồng sinh lắm cánh tay tròn lặn làn ra mềm mại chiếc cổ mảnh mai tôi mới chỉ chạm nhẹ nó đã hôn mê rồi sao lại giết nó lúc đó anh đã có máu để uống rồi kia mà mã Khải khẽ cười người anh em cho cậu một củ khoai tây và một quả anh đào thì cậu sẽ ăn thứ nào tay Phương mộc nắm chặt lại khoai tây anh đào Đó là hai người đang sống, cậu nghĩ đến đôi mắt mở trừng trừng chết không nhắm mắt của cô bé đồng huyệt. Khó khăn lắm mới bình tĩnh trở lại, Phương Mộc cố gắng để giọng nói của mình bình thản. Sao lại đưa đứa bé đi? Uống luôn máu nó trong căn nhà đó cho xong, sao phải mạo hiểm thế? Anh có phải có vấn đề không đây? Mã Khải nhú mày nhìn Phương Mộc như thể trước mắt là một người không hiểu chút đạo lý gì. Khung cảnh đó. Sao? Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net